Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lại với nhau được nữa. Ai nấy cũng chuẩn bị tiến sát lại chỗ mụ với những giọng ghê giận đến lạnh cả người. Trả mạng, trả mạng cho chúng tôi. Mụ ta hoảng hồn tỉnh dậy với nỗi sợ đang đeo bám. Mụ thở hồn hèn, quần áo cũng ướt sũng do mồ hôi đang tuôn ra. Mụ cố gắng lấy cốc nước trong mảnh đêm. Chưa bao giờ mụ ta gặp phải giấc mơ như thế này. Mụ chỉ biết là mụ là người bắt nạt Hành hạ đánh đập người khác suốt bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ mụ nằm mơ thấy điều gì hết. Cảm giác có gì đó bất an khiến cho mụ thấp đèn lên, dừng ngồi trên giường thở hổn hển chút ít. Mụ muốn nằm xuống để chợp mắt, nhưng nghĩ lại, rằng liệu nếu như mụ nằm xuống thì liệu cái giấc mơ quái quỷ kia có lại tiếp tục hay không. Lúc mụ đánh người thì càng thấy những bộ dạng như vậy, mụ càng hả hê, nhưng nay sao trong giấc mơ đó nó lại kinh hãi đến như vậy chứ? trời sáng, mọi thứ trở lại bình thường. Mụ vợ của lão Trình lúc này về nhà trong cái bộ dạng mệt mỏi. Mụ đi vào bên trong nhà ngồi thử xuống cái ghế, khiến cho lão Trình chú ý. Quái lạ, nhà hay sao mà mặt mũi trông thờ thẫn quá thế kia vậy? Qua chẳng hiểu sao, lại còn mơ với mộng nữa, sợ quá nên tôi không ngủ được. Từ trước đến giờ tôi cũng chẳng có mơ lần nào, cho nên là lần này nó thấy sao sao ấy ông ạ. Mụ vợ uống cốc nước khôn mặt thì vẫn không hề có cái cảm giác ổn định lại vì vẫn còn lo sợ. Chắc là qua sang thăm con út mệt quá nên thành ra như vậy mà thôi. Bà mấy này cũng bận giấy tờ suốt rồi còn gì, lo là đúng. Lão Trình trấn an lại vợ rồi đi ra bên ngoài. Bước ra ngoài cổng thì những khuôn mặt khốn khổ lại ập vào mắt của lão khiến cho lão khó chịu. Vừa mới sáng ra ngứa cả mắt rồi. Đám dân đen lúc này đều những cái đôi mắt nhìn chờ đợi một điều gì đó. Nhưng lão ta đã quay ngoắt người đi. Những cái ánh nắng cũng bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Lão Cao lúc này đi ra bên nhà thông ra để xem tình hình con gái của mình ra làm sao. Hai lão phú hộ nhìn nhau, rồi nghĩ tên này hay tên kia đẹp đẽ để mà đặt cho đứa cháu sắp chào đời. Cũng chỉ có vài ngày nữa thôi. Tiếng cười đùa vang khắp cả ngôi nhà to và khang trang, khác hẳn với những tiếng khóc xen lẫn với những tiếng than thở ở bên ngoài đường vì nạn đói đang hoành hành. Lão Cao Vào thăm con xong Thì cũng đã quá trưa Nhanh chóng quay trở về nhà Khánh và Khang hôm nay Lên trên huyện chơi Tiên thể mua đồ cho em gái nữa Cho nên cũng phải tối mới về nhà được Những cánh đồng lúa khô cằn Cỏ mọc xung quanh ung um tùm Mà cũng héo úa không thể chịu được nữa Trên đường lên huyện vui chơi biết bao nhiêu loạt thứ Khác hẳn so với nông thôn Đầy yên ắng và vắng vẻ Không hề có bất kỳ một chút vui tươi nào Ăn uống một cách thả phanh Sau đó mua cả một đống đồ rồi cho người chuyển về trước. Khang nhìn anh mình mà chậc miệng. Đã nói rồi thấy chưa? Em bảo anh tranh thủ mỗi tháng đi một chút, vui như vậy mà các bạn. Ờ thì mày nói đúng, công nhận là vui thật, nhưng nhà còn bao nhiêu việc, chứ có phải là rảnh rỗi quá đâu mà đi suốt. Thầy bố thì khó tính mày cũng biết rồi đấy. Khánh uống cạn cốc rượu, sau đó đứng lên, vỗ vai em ra hiệu đi về. Khang đang uống vui Thì bóng nhân bị đứt đoạn làm cho nó cảm thấy hơi chán. Nó đứng lên rồi lèm bèm. Chán quá anh ạ. Được không đi chơi thì không đi đâu. Mai về cũng được, có sao đâu mà. Mày úa có mỗi tí mà lèm bèm hơi nhiều rồi đấy, về đi. Hay anh em lên xe ngựa để đi về cho tới đầu làng thì cũng đã tối, không khí cũng đắt lạnh dần. Khang quay người thì Khánh kéo lại rồi quát. Mày đi đâu vậy? Tối muộn rồi. Còn lạnh đi đâu chứ? Anh về trước đi, kệ em. Mai rồi em về nay hẹn chúng nó rồi để em đi. Khang quay ngoắt người rồi đi nhanh chóng khuất mất trong cái bóng tối yên tĩnh. Khánh trở về nhà, trên đường có người ngồi nhịn đói lâu quá mà cục luôn chắn lối của Khánh đang đi, khiến cho hắn tận nổi cáu. Hắn dùng sức của mình đạp mạnh người kia, nhưng chỉ là một khúc gỗ nằm im mà thôi. Không hề có bất kỳ một cử động nào khác. Lực hút càng mạnh nhưng người kia cũng chẳng còn hơi đâu mà kêu lên được nữa. Nhặt một viên gạch Khánh đập liên tiếp vào người đó cho đến khi cái xác cũng chẳng còn nhận ra nổi mặt thì hắn ta mới đi vào, tiện nhổ thêm một bãi nước bọt như muốn sự sỉ nhục. Thấy Khánh về, đám người hầu nhanh chóng chạy ra đón cậu chủ vào bên trong, đồ đạc cũng được xếp chồng với nhau. Khánh đi vào bên trong thay đồ rồi nói chuyện với bố mẹ một chút, sau đó mới đi nghỉ ngơi sau một chuyến đi hết cả ngày hôm nay. Không hiểu lý do vì sao mà mấy con chó trong nhà lại rú lên một cách điên loạn như vậy không ai có thể cản nó được, khiến cho Khánh cảm thấy khó chịu. Cầm ánh đèn đi ra bên ngoài nhìn mấy tay người hầu đang bối rối không biết phải làm sao vì quát lớn. Mẹ chúng mày. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net